Ta anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nổ truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là tìm kiếm dị thường ở phần trước thì nhưng ta đã biết bây giờ thì Clan đóng vai thành kvitova và đã hoàn toàn cải biến cái nhóm tín đồ dưới tay hắn như vậy chúng ta có thể hình dung là Clan sẽ có một đám người giúp việc cái này thì nó khác với hội bài tarot hội bài tarot thì hắn muốn cái gì thực ra thì hắn cũng có thể cưỡng ép đám người chính nghĩa nhưng mà lên lại là một người lương thiện cho nên là nếu muốn cái gì thì phải trao đổi từ thông tin cho đến vật phẩm các thứ nhưng còn những cái đám người mà tín ngưỡng rắn thần Kavitewa ấy thì là lên hoàn toàn có thể sai xử nhưng mà anh ta lại là một người hết sức lương thiện điển hình như là việc cái cô gái mà bị à, gọi là bị bệnh đấy xong là chết đi đấy lên còn thực sự là tìm đến xác của cô ta và an táng cho tử tế Và bây giờ thì kế hoạch của anh ta đã có sự trợ giúp thêm của gương thần Haro nữa, đó là à, săn bắt thượng tướng máu Xenon. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Buổi sáng chủ nhật, lên lật xem báo chí, đột nhiên thấy Dennis đẻ thấp giọng nói, đêm này có tụ hội người phi phạm, có muốn tham gia không? Tụ hội người phi phạm sau, lên hơi suy nghĩ rồi gật đầu đáp lại, có thể... Sưu tầm tài liệu phụ trợ của ma dược bí ngẫu đại sư hay là bậc thầy điều khiển rối thì cũng nên đưa vào nhật trình rồi. Còn có thể xem một cái xem có thể gặp một vị thợ thủ công nào không. Anh ta theo bản năng ở trong lòng sắp xếp kế hoạch. Thấy măng Sparrow đáp ứng nên ít yên lặng nhẹ nhàng thở ra khó có thể ngăn chặn được ý cười toát ra nơi khóe miệng. Trong mấy ngày này, tiền thưởng đề cao rất nhiều làm anh phải nhận trách nhiệm nghe lén cho nên vẫn không có ra ngoài cực kỳ thành thật ở trong phòng của khách sạn thật ra là tù túng lắm rồi hận không thể để buổi tối lập tức đến ngay tù hội người phi phàm mà Dennis đề cập nằm ở quán bar fragan leith nơi này hoạt động hải tặc khá là phong phú người cung cấp thông tin cùng với nhà mạo hiểm là những lựa chọn hàng đầu khi mà hỏi thăm tin tức tình báo và mua sắm vật tư hiện nay lên mặc áo khoác đen đội mũ dạ tờ lụa đi theo Dennis, xuyên qua đại sảnh của quán bar với hương vị hỗn tạp đầu người đen kịt Bọn họ tiến vào một phòng đánh bài, ở dưới cái nhìn chăm chú của một vài thủ vẹ, đưa ra ám hiệu đã được ước định, rồi dọc theo cầu thang ẩn nấp một đường đi xuống, tiến vào một khu vực trong lòng đất rất là rộng lớn. Nơi này giống như quán bar Avon Dragon của thành phố tin gần vậy, nó có chợ đen buôn bán thảo dược, tinh dầu, sách cổ, phu chú cùng với các loại tàn biệu, tài liệu thần bí học thông thường, nhưng khác nhau là ở đây nó còn bán ra đủ các loại súng ống đạn dược. Lên thậm chí phát hiện ra cả súng và đạn trì theo kiểu cổ lỗ sĩ ngày xưa. À, còn có bán cả văn kiện chứng minh thân phận giả, còn dấu giả. Không hổ là thuộc địa hải ngoại, ngành sản xuất, cùng loại, phát đạt hơn hẳn so với tin gần. Đợi lát nữa mua một đám tài liệu, dùng để làm phu chú ở lĩnh vực của hải thần. Mua một lượng lớn thì luôn sẽ có chút ưu đãi về giá. Lên chuyển động cái đầu, trái phải ở biên độ rất nhỏ, mang tình huống ở khu vực trong lòng đất này khu vào tầm mắt dennis bên cạnh anh ta có sự hoài nghi đối với kỹ thuật hóa trang giả dạng của bản thân cố ý đội mũ lưỡi chai ép xuống phía trước rất thấp che khuất đi non nửa khuôn mặt lúc này hắn cực kỳ thuần thục dẫn lên thẳng đến một phía khác của chợ đen dùng tiếng gõ hai dài bốn ngắn gõ lên cánh cửa phòng đang đóng chặt phía sau cửa chỉ có một ngọn nến nó lay động ở cái giá trên tường tỏa ra ánh sáng mờ nhạt miễn cưỡng chiếu sáng được cái phòng không lớn này Dennis chỉ vào trường bào mặt nạ, hoặc là dắt, hoặc là bày ra trên bàn mà nói với Glenn. Nơi này, từ bản thân quyết định sẽ làm ngụy trang như thế nào, cũng, không, à, cũng có thể không làm. Glenn nhìn quanh một vòng, ánh mắt đảo qua nhóm thủ vẹ bên trong, tôi thì không cần. Mình hiện tại là người cung cấp thông tin của quân đội, của giáo hội gió bão. Bên họ cũng biết thân phận này cho nên không có gì phải sợ. Nếu hải tặc và nhà mạo hiểm bởi vì mình không có làm ngụy trang mà sinh ra ác ý, với đổ tập kích thì hắc hắc. Trong đầu, Glenn bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng, từng phân tiên thường, giống như vỗ cánh bay vào túi mình. Dennis lén bĩu môi cầm một cái mặt nạ sắt đen đeo lên mặt. Sau đó hắn cùng với Glenn dưới sự dẫn dắt của thủ vẹ, thông qua một hành lang tăm tối tiến vào một gian phòng khác. Nơi này bố trí tương đối xa hoa, trên đất trải thảm dày đến từ Nam Đại Lục. Trên tường còn có một cái giá đèn lóe ra màu vàng rực ngọn nến với hương vị tươi mắt tràn ngập ra từng đợt ánh sáng Lên đảo mắt nhìn qua không cần Dennis về hỗ trợ tự tìm chiếc ghế sofa bằng da màu nâu rồi ngồi xuống dựa người ra sau gác đùi phải lên Nơi này đã tụ tập hai mươi mấy người có nam có nữ có người thì mang trường bào đội mũ trùm có người thản nhiên lộ ra diện mạo vốn có Căn cứ của Dennis buổi sáng miêu tả Tham gia tù hội này cũng không phải toàn bộ đều là người phi phạm, còn có người phát ngôn của thế lực nào đó cùng với các nhà mạo hiểm, rồi hải tặc, rồi người đam mê thần bí học, muốn trở thành người phi phạm. Trong bầu không khí yên tĩnh, thời gian trôi qua tương đối thông thả, đài khái chừng đoài 8 phút sau, ông lão ngồi trên cái ghế bảnh thẳng lưng lên, hai tay dao nắm, cười ha hả mà nói. Mọi người bắt đầu đi. Ông ta bởi vì già nua mà tóc bạc đã khá thừa thớt, chỉ còn một tầng mỏng manh nhưng đôi mắt nâu nhạt cũng không thấy đục ngầu nó sáng ngời sắc bén nhiều à người triệu tập tụ hội là cự lực sĩ org trước kia là một hải tặc nổi danh hiện tại là ông chủ phía sau của quán bar dragon Leaf. dennis hơi nghiêng người đe thấp giọng mà giới thiệu với clan hắn buổi sáng thật ra đã nói một lần rồi nhưng sợ mang sparrow về sau không hợp lại giận chó đánh mèo với mình bị người ta nắm giữ bí mật thực sự là một chuyện bi ai mà Dennis thở dài trong lòng lên hơi gật đầu khó mà nhận ra được yên tĩnh quan sát người khác giao dịch nơi này xuất hiện chiến sĩ thủy thủ kẻ nhìn trộm bí mật các phối phương ma dược nhưng thủy trung không có người mưa người bán thì đầy cõi lòng chờ mong rồi lại lẩn lọc thất vọng mà dừng Dennis tho dai trong long len hoi gat đau kho ma nhan ra đuoc yen tinh quan sat nguoi khac giao dich noi nay xuat hien chien si thuy thu ke nhin trom bi mat cac phoi phuong ma duoc nhung thuy chung khong co nguoi mua nguoi ban thi đay coi long cho mong roi lai lan loc that vong ma dung dennis nhin mang Sparrow không có vẻ mặt gì liên nghiêng người qua thấp giọng giới thiệu tụ hội này không có công chứng viên không có người bói toán cường lực, không thể cam đoan tính chân thực của phối phương ma dược. Mấy thứ này rất dễ, làm giả. Hơn nữa, cho dù bị người ta nhận ra phối phương là giả, thì cũng vô pháp trừng phạt người bán, bởi vì hắn cũng có thể là người bị hại. Mình biết, đây là một trong nguyên nhân mà phối phương ma dược không thể truyền lưu rộng khắp được. Lên hạ cái đùi phải xuống thoáng ngả người ra phía trước, giọng nói không cao, không thấp mở miệng. Tôi cần linh tính còn sót lại của oán linh xa xưa, Anh ta không có đề cập tới mắt của thạch tượng quỷ sáu cánh hay là nước suối Sunia màu vàng, các loại tài liệu phụ trợ. Lo lắng là người ta từ người khác có thể đoán ra được mình chính là người không mặt, đang chuẩn bị tấn thăng lên bí ngẫu đại sư. Thời điểm mà thành phố Tingen Plain đã dựa vào phối hợp tài liệu phụ trợ, xác thực mà hoài nghi được Duger, Guderian là một chuẩn người quan sát, từ đó biết rõ thân phận thành viên hội tâm lý luyện kim của hắn. Chỉ một linh tính còn sót lại của án linh xa xưa thì không thể suy đoán nhiều hơn bởi vì có rất nhiều nghi thức ở lĩnh vực tử linh đều sẽ dùng tới. Tuy Clint không làm nguy trang nhưng mà những thứ cẩn thận nên có thì hắn luôn có. Trong phòng yên tĩnh hai giây thì một giọng nói có hơi nghẹn nghẹn vang lên. Cần bao nhiêu? Thật sự có à? Clint khống chế vẻ mặt không để cho vui mừng lộ ra bên ngoài. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía người nói phát hiện là một nam Trừng khoảng 30 tuổi Có huyết thống bản địa rõ ràng Đối phương có mổ da đồng cổ Đã có cái loại ảm đạm dinh dưỡng Do trường kỳ không đủ Hoặc là khuyết thiếu sự phơi nắng Khuôn mặt gầy gò Xương gò má nhô ra Ánh mắt thì hõm sâu Trắng nhiều hơn đen Một bình nhỏ Lên lấy ra một cái bình nhỏ kim loại để làm ví dụ Người nam gầy yếu nọ lặng lẽ một hồi rồi nói 500 bảng coi như hợp lý Len vốn định trả giá nhưng khóe mắt lại liếc thấy Danis ngồi kế bên. Mình là Jack Mang Sparrow, một nhà mạo hiểm lạnh lùng mà điên cuồng. lên mang những lời này lặp lại ba lần trong lòng, rồi yên tĩnh hít vào một hơi, gật đầu, tốt. Anh ta xuất ra một sấp tiền giấy thật dày đã chuẩn bị trước, đếm ra 500 bảng. Người nam trong mắt trắng kia làm cho người ta sợ hãi, cũng từ trong túi áo lấy ra một cái ống nghiệm thủy tinh, tùy tay tung về phía lên vượt qua một năm linh tính sẽ hoàn toàn xói mòn hắn cũng không sợ là đối phương không tiếp được bởi vì cho dù có rơi vỡ nát thì cũng không ảnh hưởng đến bản thân tài liệu chỉ là phải thay một cái đồ chứa khác lên tay phải nhấc lên chuẩn xác bắt lấy cái ống nghiệm thủy tinh nọ thấy bên trong nổi trôi lơ lửng một đám những điểm sáng như ma chơi mà khi chúng chạm vào vách thủy tinh sẽ quỳ dị bành trướng lên rồi hóa thành một gương mặt mũ quan mơ hồ hé miệng kêu rền nhưng không phát ra tiếng động là đồ thật Lên âm thầm gật đầu, mang sắp tiền mặt 500 bảng, giao cho người phục vụ đi tới, chuyển cho người bán. Giao dịch tiếp tục tiến hành, đại bộ phận, sinh non, có một chút ít thành công. Tới gần khi kết thúc, người triệu tập tụ hội là cựu lực sĩ Or cười một tiếng rồi nói. Tôi có một ủy thác. Ông ta vừa nói vượt từ trong cái túi bên sườn, rút ra một tấm ảnh chụp. Tìm được người trên đó, thù lao một ngàn bảng, hoặc là tài liệu phi phẩm thông thường có giá trị tương đương. Nhớ kỹ là không thể thương tổn tới cô ta. Một ngàn bảng sau. Cái này có thể làm cho tuyệt đội. Tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả phải điên cuồng. Không biết là tìm ai. Vậy mà lại thủ lao cao như thế. Lên không chút nào ngoài ý muốn. Thấy tất cả mọi người đây tỏ vẻ muốn thử một lần. Ảnh chụp nọ bắt đầu được di chuyển theo trình tự ngược kim đồng hồ. Qua vài phút nó mới tới tay của lên Anh ta tùy ý nhìn lướt qua. Trong lòng bỗng xuất hiện một chút kinh ngạc. Cô gái trần ảnh chụp này bộ dáng tương đối xinh đẹp, có một mái tóc đỏ tươi cùng với một đôi mắt xanh biếc như bảo thạch, màu da không tính là trắng nhưng lại làm cho người ta có cảm giác khỏe mạnh. Khi chụp ảnh cô ta mặc một bộ váy dài, sắc như hồ nước, phần eo thì dùng dây đai kết thành một cái hình hoa, thắt lại, có vẻ cực kỳ tinh tế. Trên mặt nhìn như đang cười, nhưng chỉnh thể thì lại không vui vẻ, rất không được tự nhiên. Một cô gái có gia cảnh không tệ, ai lại bỏ ra một ngàn bảng để tìm cô ta? Hơn nữa điều kiện tiên quyết là không thể thương tổn đến cô ta. ở Chụp ảnh miễn cưỡng lộ ra nụ cười, lên ở trong đầu chợt hiện lên rất nhiều câu chuyện, ngôn tình, yêu hận đan sen. Cái gì mà hải tặc bá đạo nhưng lại yêu con gái của phú thương, cướp cô ta lên trên thuyền của mình, cuối cùng lại để cô ta trốn thoát. Rồi cái gì mà tiểu thư quý tộc lụi bại, lưu lạc trở thành hải tộc, thất thủ bị bắt, cùng với một nam nhân trong thượng tầng của kẻ trừng phạt hoặc là quân đội nảy sinh tình yêu với nhau rồi cuối cùng mượn cái này thoát ra khỏi khốn cảnh chuồn khỏi nhà giam rồi cái gì mà ma nữ mới ra lò thời điểm làm cho người ta vui vẻ là không cẩn thận gặp phải cảm tinh ý tưởng cùng loại bắt đầu khởi động loạn lên lên thiếu chút nữa nâng bàn tay che đi gương mặt của mình đời trước là xem tiểu thuyết quá nhiều ở cái thế giới này vẫn còn bị ám ảnh anh ta thẩm than một tiếng ngẩng đầu lên Nói với Oi, người trụ, triệu tập tụ hội. Cô ta tên là gì vậy? Elay nè. hồi đáp ngắn gọn, nhưng mà khẳng định đã đổi dùng tên giả. Elay Tên nữ của Antit điển hình à? Glenn lại hỏi. Vậy có vật phẩm cô ta thường xuyên mang theo không? Tóc cũng được. Đây là môi giới dùng để bói toán tìm người. Glenn không có đề cập tới quần áo mặc gần đây còn chưa giật ủi. Thứ đó cũng phù hợp với yêu cầu. Nhưng mà... Chỉ sợ chủ nhân phía sau màn lại đưa cho mình một món nội y, vậy thì xấu hổ cả đôi bên. oi lắc đầu nói, không có. Cô ta có năng lực phản truy tung rất mạnh. Vậy thực lực cô ta thế nào? Có một người tham gia tụ hội khác hỏi. là trịnh trọng trịnh trọng nói, chủ nhân không có miêu tả chi tiết, chỉ nói là không quá lợi hại, nhưng mạnh hơn danh sách chín. Mọi người không cần phải bắt cô ta, chỉ cần xác định được cô ta ở đâu là có thể lĩnh được thủ lao. Chỉ cần xác định ở đâu mà có thể lấy một ngàn bảng sau. Quỷ thác như vậy tôi lần đầu tiên gặp được. Trên đường cái ở bên ngoài quán bar Dragon Dennis hưng phấn trả sát bàn tay, nắm tay đánh vào. Thân của cây đèn đường khí ga bằng sắt đen, tựa như hận không thể lập tức đi khắp thành phố để tìm cô gái tóc đỏ tên là Elaina kia. Với hắn mà nói thì một ngàn bảng không phải con số nhỏ. Cây này có thể làm cho bất động sản quán ở Bayam lại tăng thêm một tòa chỉ là sẽ không phải ở mấy khu phố phổn hoa đáng giá nhất. Hắn lúc trước lấy được thảm bay, tình linh, định giá cũng chỉ chừng hai ba ngàn bảng, mà đây là phải đối kháng với mấy tên nguy hiểm, dạng như sắt thép mái vít cùng với bụi gai máu, hăn ly mới thu hoạch được, không thể so sánh với cái nhiệm vụ tìm người thoải mái đơn giản như thế này. Tên đi ở phía trước cầm tài liệu phù chú, tiêu phí của anh ước chừng mười lăm bảng, đang dùng báo để gói lại, thoáng thả chậm bước chân liếc mắt nhìn Danis một cái, không có vẻ mặt gì, mở miệng nói. 5.500 bảng. Danis đang hưng phấn nhất thời ngưng động lại. Hắn lúc này mới nhớ tới một vấn đề quan trọng. Ở trong mắt hải tạc và nhà mạo hiểm khác thì mình cũng mê người như cô gái tóc đỏ này vậy. Người khác không cần chiến đấu cùng với hắn. Sau khi nhận ra thân phận, quán thì trực tiếp báo cho quân đội, cho giáo hội, cho cục cảnh sát là có khả năng lấy được lượng tiền thưởng lớn hơn 1.000 bảng rồi. Dù sao bây giờ hắn đã là đại hải tạc với giá trị con người là 5.500 bảng. Hắn đi tìm Eliner tóc đỏ thì cũng giống như đi vào Red Theater vậy. Cùng với các cô gái dáng người thuyết tha dung mạo trang điểm để giải trí. Cứt chó. Dennis bộ mặt giữ tận phun ra mấy chữ ở giữa còn kéo dài phát âm. Cùng lúc đó hắn tự động tự giác kéo cái mũ lưỡi chai để cho vành nón phía trước cụp xuống thấp hơn. Lên hắt cho Dennis bo mat du ton phun ra may chu o giua con keo bát nước lạnh. Khôi phục lại tốc độ di chuyển bình thường, suy nghĩ về vấn đề tìm kiếm airliner tốc đỏ này như thế nào. Quyết thiếu môi giới và những tin tức cần thiết làm cho anh ta khó có thể sử dụng thủ đoạn bói toán, chứ có thể xem xét biện pháp khác. Phát động cấp dưới, điều tra toàn thành phố sau. Đây là chuyện mà giáo hội, quân đội và cảnh sát mới có thể làm được, cho dù là xã hội đen bản địa cũng khó mà hoàn thành. Đợi một chút, mình hình như cũng có thể làm vậy. Mình hiện tại là hải thần Cavitewa cơ mà tín đồ của mình trải rộng khắp Bayam, trải rộng ở đảo Blue Mountain. Mình công bố rộng rãi một lần, không, là một lần thần dụ với toàn bộ tín đồ, có thể để cho bọn họ giúp mình điều tra tìm kiếm Elayner tóc đỏ. Nhưng cái này có vẻ là quá mất cấp bậc hay không? Vì một ngàn bảng mà đã làm loại chuyện này, thần cũng cần sĩ diện mà. Nếu như mình thực sự là hải thần, thì cũng sẽ không để ý tới cái này. Nhưng mình là đang sắm vai của Cavitewa, phải tận lực duy trì tôn nghiêm của thần linh chứ. Khi Cavitewa ở bờ vực sụp đổ bức thiết tìm kiếm Laticia cùng với thủ hạ của người này cũng không có làm ra thần dụ rộng rãi mà chỉ ra mệnh lệnh ở một bộ phận tín đồ trung cao tầng. Mình có thể thay đổi giới luật của nó, xem như xây dựng lại về khâu hình tượng, nhưng không thể nào mà quá thấp được. À, đây cũng là yêu cầu sắm vai chân thật. Đơn thuần cho đám người Kairat and Morton một chút thần dụ, cũng khó mà lấy nhanh chóng tổ chức điều tra. Hơn nữa, bọn họ tất nhiên sẽ phóng đại tính nghiêm trọng của vấn đề, làm sự việc biến thành rất lớn, sau đó sẽ không dễ xử lý. Còn một biện pháp là lại mang máy điện báo vô tuyến đưa lên sương mù sám, qua vài ngày thử liên lạc với ma kính Harron, hỏi xem eyeliner tóc đỏ ở đâu. Việc này phải cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng từ trước, dùng bói toán để tiến hành xác định, không thể thu được điện báo kỳ, quái, đến từ chúa sáng thế chân thật hoặc là ma nữ nguyên sơ. Vậy thì chẳng sợ chỉ nhìn thoáng qua thì cũng quá nửa là sẽ phát điên. Clint nhanh chóng có ý tưởng đi lên một chiếc xe ngựa đầu phố Dennis đẻ mũ theo sát trở lại khách sạn Azuri Win Glenn vừa lấy mũ cởi áo khoác liền nói với Dennis nếu thuyền trưởng của cậu có báo mộng cho cậu thì hỏi luôn tình báo về Elena tóc đỏ Cô ta hẳn là không biết nếu không tôi không biết là Elena tóc đỏ này Dennis hăng hắc cười cũng không biết lại đang tìm cô ta có thể bỏ ra cái giá một ngàn bảng. Hắn mặc suy nghĩ tung bay, mặc sức tưởng tượng một câu chuyện tình cảm có thể so với tiểu thuyết của Rousseau Đại Đế. Tên liếc mắt nhìn hắn một cái lờ đáng nói. Đêm này tôi nghe lén. Anh nghe lén ư? Dennis hoàn hồn lại, hoài nghi là bản thân mình đã nghe lầm. Đúng vậy, lên gật đầu. Jack Mang Sparrow thấy mình rất mỏi mệt sau. Người này tuy điên cuồng một chút, nhưng trên bản chất thì vẫn là một người không tệ. Thời điểm mà cảng Bensy, -Si, Vì một chút lý do không tính là lý do Lại có thể quyết định mạo hiểm đi cứu người Dennis âm thầm cảm khái Vài câu Cầm máy điện báo vô tuyến và vật phẩm tương ứng Lên tiến vào phòng ngủ khóa trái cửa Dùng nghi thức hiến tế đưa chúng lên sương mù sám Làm xong tất cả những cái này Anh ta không có vợ rời khỏi cung điện nguy nga Mà để cho quyền trượng hải thần Bay ra từ đống tạp vật Xem những người khác nhau đưa ra cầu nguyện Tích lũy kinh nghiệm Của ngàn nhân ngàn mặt Trong quá trình này, anh ta thường đưa ra một số đáp lại, tựa như đứa nhỏ đối với món đồ chơi có cảm giác mới mẻ. Ngay ở khi Glenn xem đến tiếp cận kết thúc thì bên ghế ngồi kẻ khờ chợt có sóng ánh sáng không ngừng đẩy ra. Có người đang khẩn cầu về phía mình, đang khẩn cầu về phía kẻ khờ mà không phải là hải thần. Glenn nhướng chân mẩy lan tràn linh tính nhìn cảnh tượng trong vòng ánh sáng. Ở chỗ cảng Enmet trong một căn phòng, rèm được khép kín, mặc trường bào màu đen cổ, nhịn xuống cái xúc động trong lòng đối với cô gái, đèn nít thanh xuân ngọt ngào phía đối diện. Thần linh ban ân, ngay trong cơ thể chúng ta, nhưng muốn thu được nó thì phải có đạo sư chỉ dẫn. Linh hồn của em là thuần khiết, là thần linh trung ái. Tôi sẽ tự mình chỉ dẫn cho em. Trong quá trình này, mặc kệ phát sinh sự tình gì, em đều phải tin tưởng tôi, nghe theo tôi. Trước đó em có gì muốn hỏi không? Ed Sharon này là một tên lừa gạt em hiểu nhất chính là thành lập tà giáo, lừa tài, lừa sắc sau đó ở trước khi quy mô mở rộng, bị ngành cảnh sát chú ý tới thì liền quyết đoán bỏ chạy. Lúc này, hắn từ Bách Lung đến đây, nguy trang thành quyến già của kẻ khờ, mà không ít thành viên xã hội đen ở địa khu thủ đô đang tìm kiếm, nhắm vào đám người. Mục tiêu đang bước đầu phát triển một đám tín đồ. Hắn dối sưng, kẻ khờ là hóa thân của chúa tẻ gió bão, sẽ ở khi tận thế hàng lâm mà cứu vớt tiến đổ. Đây là tuyên truyền không thể rộng khắp, chỉ có thể âm thầm bí mật truyền bá ra, nếu không sẽ khiến cho giáo hội khác, thần linh khác chú ý. Chỉ có người được chọn mới có thể tín ngưỡng kẻ khờ trước. Nhóm đầu tiên thu được cứu vớt. Vì để cho bản thân càng có sức thuyết phục, hắn khi ở Bách Lung đã tiêu không ít tiền, mua một tờ giấy có viết tồn danh của kẻ khờ. Đối với nội dung trên trang giấy, hắn đánh giá là Xem tên A xem lên tựa như là rất giống. Dennis có chút sợ hãi lại có chút trở mong hỏi. Ngài quyến giả, vì sao khi chúng tôi tụng niệm tôn danh của thần linh lại không thu được đáp lại? Chúng tôi không phải là người được chọn sẽ được tắm rửa thần ân sau Tôi sẽ lập tức cho cô thần ân bằng cái rùi cui của tôi. Ed hít vào một hơi ngăn chặn hình ảnh kiểu diễm mà trong đầu quai đó đang ở trước cái thắt lưng của hắn. Hai nguyên nhân Một là em còn chưa có khai quật ra, thần linh ban ân tiềm tảng trong cơ thể, để tôi trợ giúp em hoàn thành. Hai là em không đủ thành kính, không cần phải biện giải, tôi có thể nhìn thấu tâm linh của em. Cho em làm được tất cả những thứ này, em có thể tụng đẹm ra tôn lanh, à tôn danh của thần linh chân chính, từ đó mà thu được tung niem ra ton lại, tựa như tôi vậy. asheron ở dưới ánh mắt vừa sung bái vừa tò mò của Dennis, cầm lấy cây bút trên bản bên cạnh, soàn xoạt viết xuống một hàng những tử đơn, Đó là tiếng hềm dùng để hiến tế. Vì để cho mưu thành công, Ed Schaden nắm giữ không ít trí thức về tôn giáo, thậm chí là đi cả đại học nghe lén chương trình học của hệ lịch sử khảo cổ. Hắn cầm tờ giấy đưa tới trước mặt của Dennis, đắc ý niệm ra văn tự, hềm mết mà mình vừa biết. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tẻ thân bí trên xương mù sám, vị vua biet ke kho khong thuoc ve thoi đai nay chua te than bi tren xuong mu xam vi vua vang đen, chấp trưởng vận may. Ngay sau đó Ed Schaden nửa khép đôi mắt mở tay ra như nói mê tôi cảm nhận được thần linh chiếu cố. lúc này một đạo tia chớp bạc trắng bống trống rỗng buông xuống bổ thẳng vào đỉnh đầu của Eschardon. tư một tiếng trên người hắn những con rắn điện thật nhỏ chạy tán loạn. ở trong thần linh chiếu cố ngã vật ra trên mặt đất. bên ngoài thân thể nhanh chóng cháy đen, cơ thịt run rẩy kịch liệt. vài giây sau hắn ở trong tiếng sợ hãi than thở của Dennis. ngài Eschardon quả nhiên là quyến giả của thần linh, mà đình han nhung con ran đien that nho chay toán loan o trong than toàn bộ động tác bao gồm cả hô hấp. Tennis rốt cuộc nhận thấy không đúng, cẩn thận tiến lên, nhấc váy ngồi xổm xuống, đưa tay lên chóp mũi của Aslardan. Hắn, hắn đã chết. Tennis lùi mạnh ra phía sau, hoảng sợ ngã trên mặt đất, cô ta sợ tới mức khóc toáng lên, rồi nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng, thẳng đến cục cảnh sát ở phụ cận. Ở trên sương mù xám, Klein yên lặng thu hồi quyền trượng Hải Thần. Tiên sư bố nhà nó lại có thể dám dùng danh nghĩa của mình đi lừa tài gạt vật, dâm dê phụ nữ. Góc miệng anh ta co giật, hẳn không thể lại cho cái tên gọi là Ed Sheldon kia thêm một cú sấm sét nữa. Cái này gọi là quất thây. Cô gái kia hẳn sẽ đi biếu báo cảnh sát. Loài Ed này tất nhiên sẽ được chuyển cho tiểu đội người phi phạm tương ứng. Không biết là kẻ gác đêm hay kẻ trừng phạt, hay là quả tim máy móc đến xử lý đây. Bị ngài ấy làm như vậy, thanh danh kẻ khờ của mình ở Bách Lung cũng không nhỏ. Có lẽ là đã có hồ sơ ở tổ chức chính phủ ở... Bọn họ nói không chừng sẽ mang toàn bộ tình huống tập trung lại. Sau đó giao cho đội ngũ găng tay đỏ, hoặc là cùng lại với bao tay đỏ chuyên môn xử lý. Lên trước kia là kẻ gác đêm, dùng thân phận và kiến thức suy nghĩ có khả năng tiếp nối mà phát triển. Bất có anh ta rất nhanh mang việc này quảng ra sau đầu, bởi vì có cha thế nào cũng không tra được đến anh ta. Lên mang quyền trượng hải thần để lại trong đống tạp vật, chuẩn bị quay về thế giới hiện thực. Đột nhiên trong những ngôi sao đỏ thấm lờ lửng trong sương mù sám vô ngần có một ngôi sao đột nhiên tỏa sáng khuếch tán ra hảo quang như nước nó bành trướng co rút cực kỳ bắt mắt mà đây không phải là ngôi sao đỏ thấm thuộc về thành viên nào đó của hội bài tarot hôm nay con mẹ nó thật là bận rộn, sẽ là ai đây một người nào đó giống như đám người tiểu thư chính nghĩa người treo ngược mặt trời dựa vào vật phẩm nào đó để phát sinh liên hệ với sương mù xám sau lên có chút suy nghĩ Lan trản linh tính ra, không có đáp lại mà chỉ có quan sát. Theo linh tính cổ lên chạm vào ngôi sao đỏ thấm, không ngừng bành trướng và của rút kia. Thể hiện ra hình ảnh và âm thanh mà nó đang có. Một cô gái tóc đen mặc trường bào cổ điển ngã xuống đất, đầu đớn vặn vẹo co rút. Một tay cô ta nắm cái mô hình thiên văn nhìn như bình thường. Một tay nắm chặt quyền trượng, ngắn không bằng một cánh tay. Ý chí cầu sinh mãnh liệt, hồi như là đột phá cả ngôi sao đỏ thấm trói mot canh tay y chi cau sinh manh liet hoi nhu la đot pha của ngoi sao đo tham troi buoc mà trực tiếp truyền vào trong tai của Glenn. Cũng giống như đám người chính nghĩa mặt trời. Bóng dáng của cô gái này có chút mơ hồ, khó có thể phân biệt ra diện mạo cụ thể. Nhưng mà có một vài thứ Glenn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Ví dụ như cô ta có ngũ quan, ví dụ như cơ thịt hai bên mặt cô ta đang vỡ ra, máu thịt ở bên trong co rút, giống như hóa thành con mắt. Lại ví dụ như lỗ tai cô ta mở rộng ra ngoài trông như một cây loa. Lại ví dụ ngón tay cô ta cảo ra từng vẹt máu tươi sáng trên mặt đất, ví dụ phía trên cô ta có một đôi mắt lạnh lẽo vô tình, không có lông mi, gần như trong suốt. Cô gái tóc đen này biến dị, cũng không có đi về phía tiếp tục nghiêm trọng, thân thể của cô ta đang ương ngạnh tự chữa trị, để cho máu thịt như con mắt kia hóa đi, để cho cơ thịt vỡ ra ngưng hợp, lại để cho lỗ tai mở ra bên ngoài lui vào, từng chi tiết đều để hiện ra trạng thái rằng co lập đi lập lại. Cặp mắt hư ảo trong suốt không có lông mì kia, làm cho lên hoảng hốt một chút, tựa như đã trở về tới tin gần, lần đầu tiên nắm giữ linh thị. Lúc ấy, anh thấy sau lưng lão neo, cũng có một đôi mắt như vậy. Hiền giả ẩn nấp xong, lên dựa ra ghế, duỗi tay cầm lấy quyền trợm hải thần lại bay ra từ đống tạp vật. Anh ta tính thuận tay giúp một chút, cho đôi mắt tà dị kia vài cú xét đánh. Nhưng sau khi cẩn thận phân biệt thì anh ta sâu sắc phát hiện. Nơi phát ra dị thường của cô gái tóc đen là những lời vô nghĩa điên cuồng mà người khác không thể nghe được vì ngọn nguồn tất cả là vị trí lỗ tai ở sâu trong linh thể, ở trên phía tinh thần thể. Tình huống này rất giống với tiểu thư ma thuật sư khi gặp những lời nói vô nghĩa lúc trăng tròn. May mà mình là người có kinh nghiệm, nếu không sẽ làm ra ứng đối sai lầm. Lên suy nghĩ chuyển động đã có biện pháp cứu người đó chính là mang linh thể của đối phương kéo vào sương mù xám Trực tiếp che chắn đi những lời vô nghĩa điên cuồng Chỉ cần không còn ngọn nguồn lực lượng Biến dị sẽ bị bản năng Chữa trị của cơ thể cô gái Giải quyết rất nhanh Về phần các vấn đề như là đối phương có đáng để cứu trợ hay không Có mang theo ác ý hay không Anh ta hiện tại đã không quá Suy nghĩ phức tạp như trước đây nữa Nếu như cô gái tóc đen này tội ác sâu nặng Ở dưới tình huống cô ta đã Thông qua đổ vật để mà thành lập liên hệ Với ngôi sao đỏ thẫm Với không gian thần bí trên sương mù xám thì Klen bất cứ lúc nào cũng có thể cho cô ta mấy quẳng sấm sét để cho cô ta đi cái nơi mà cô ta nên tới. Thực sự có ác ý gì hoặc là sẽ tạo thành ngoài ý muốn gì đó, mình có được quyền trượng hải thần và lá bài hắc hoàng đế đã có thể bước đầu dẫn động lực lượng xương mù xám mà không phải là không có sức chống lại. Bàn tay phải nắm quyền trượng xương trắng xa xa điểm một cái vào ngôi sao đối ứng. Linh tính của anh ta dâng lên, nhập vào trong hào quang đỏ thẫm như dòng nước chảy xuôi kia. Lúc này đây, anh ta tương đối thoải mái, thành lập liên hệ, thần bí mà củng cố. Bóng dáng của cô gái tóc đen nháy mắt hiện ra trên tấm bàn dài bằng đồng xanh. Ngồi trên một cái ghế hiện tại còn chưa thuộc về thành viên nào của hội bài Tarot. Mạc lên, xuyên qua hình ảnh cuối cùng, mà ngôi sao đỏ thẫm hiện ra, thấy biến dị thân thể của đối phương rõ ràng đã yếu bớt. Anh ta hơi gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi đối phương mở miệng cô gái tóc đèn vẫn có chút hoảng hốt một giây chuốc còn dễ dụa trong đau đớn cực hạn trước mắt dần biến thành màu đen một giây sau lại đi tới một tòa cung điện nguy nga với khung đỉnh cao ngất phía dưới là sương mù xám yên tĩnh vô biên vô hạn nhìn không thấy điểm cuối cái này sao có thể không làm cho cô ta ngẩn ra được sau khi im lặng trong ngắn ngủi cô ta nhìn về phía bóng người nhàn nhã ngồi trên cùng của tấm bàn dài giọng điệu mơ hồ hỏi nơi này là minh giới sao <cười> cô vẫn còn chưa chết, lên nở nụ cười mà lên tiếng. Lúc này anh ta nhìn thấy sau lưng cây ghế dựa mà cô gái tóc đen đang ngồi kia, phù hiệu tượng trưng nhiễm ánh sáng sao đang nhanh chóng di động, hình thành một đôi mắt hàm chứa vô số những ngôi sao lấp lánh, lạnh lẽo, lạnh nhạt, không có lông mi. Căn cứ vào kinh nghiệm trọng dĩ vãng thì anh ta cho rằng đây là phù hiệu đại biểu cho con đường, kẻ nhìn trộm bí mật cô gái tóc đen giật mình một chút, dần dần tìm về lý trí. cô ta theo bản năng yên lặng nhìn quanh một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt tới trên người nam nhân thần bí, bị sương mù xám bao phủ, áo sơ mi trắng, vết đuôi tôm không thắt nơ, quần đen, da dày sáng bóng, tóc nâu đen, diện mạo mơ hồ. cây này thì không có chỗ nào cổ quái cả. trong tay ấn thực tùy ý nắm một cây quyền trượng màu trắng ngà, hơi dài hơn so với cánh tay. quyền trượng nọ. Cô gái tóc đen đồng tử có rút lại một chút. Ảnh ngược ở chỗ sâu cho con ngươi đều là bảo thạch màu xanh lam cùng với khí thức biển lớn và gió bão, hầu như là quẫy động bốn phía. Mặt khác chung quanh nó lượn lờ những điểm sáng xanh khó có thể đếm hết, làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm mà thần thánh. Đây là một cây quyển trợm cấp bán thần. Ở trong tay hắn giống như là một món đổ chơi. Hắn tuyệt không để ý tới nó. Cô gái tóc đen hít mắt lại cẩn thận hỏi Tôi nên xưng hồ ngài như thế nào? Cô có thể gọi tôi là ngài kẻ kho. Lên thuần thục trả lời. Kẻ kho. Cô gái tóc đen lầm bẩm những từ này cân nhắc. Tôi từ chỗ ngài rét của hội cực quang, có nghe quà tôn danh của ngài. Cô chờ đợi thừa nhận hoặc phủ nhận. Biết ngài rét là hội cực quang à? Đây coi như là bạn cũ. Lên cười cười không trả lời mà nói. Cô không chuẩn bị tự giới thiệu một chút sau. Đây là lễ nghi cơ bản nhất. Cô gái tóc đen lúc này mới hồi tưởng lại chuyện mình vừa gặp phải rồi im lặng xuống. Qua vải giây giọng cô ta có chút trầm. Tôi gọi là Capella, có danh hiệu là Thượng Tướng Ngôi Sao. Ngài kẻ khờ là Ngài đã cứu tôi sau. Thượng Tướng Ngôi sau Một trong bảy vị tướng quân hải tặc Thượng Tướng Ngôi sau với giá tiền trao thưởng 37.000 bảng sau. Con mẹ nó, mình đây là đang cứu một cái bảo tàng. À không, một người có thân phận không thấp lên nửa kinh ngạc, nửa trêu chọc thoáng cải biến tư thế ngồi. Anh ta cởi khẽ rồi hồi đáp. Sự thật không phải rất rõ ràng sao? Thượng tướng ngôi sao Capella lúc này đứng dậy nói, cảm tạ ngài cứu trợ, ngài có chuyện gì cần tôi đi làm, đều có thể trực tiếp nói, chỉ cần là trong phạm vi năng lực của tôi, hơn nữa không vi phạm vào nguyên tắc của tôi. Cũng biết làm người, rất lão luyện, kinh nghiệm, không hổ là thượng tướng ngôi sao, thành danh lan truyền nhiều năm, lên không chút, À, biểu cảm, lại có chút cảm khái. Các thành viên hội Tarot của anh, trừ bỏ người trong ngược và hóa thân thế giới của mình, lần đầu tham dự thì đều tương đối ngây ngô. Tiểu thư chính nghĩa nó thuộc về các loại mơ hồ hiểu biết một chút về thế giới thần bí, nhưng lại chưa có chân chính bước vào. Mặt trời thì là cái loại trình độ giáo dục, được nhận giáo dục tạm tạm, nhưng hoàn cảnh thì lại bế tắc, tuổi thì còn nhỏ. Có vẻ thuần hậu. Tiểu thư ma thuật sư tuy rằng đã trở thành người phi phàm nhiều năm nhưng vẫn cứ dừng lại danh sách chín ở cái dạng trạng thái hoang dại đối với các loại thế lực bí ẩn khắp nơi đều là hiểu biết không nhiều kinh nghiệm cũng không tính là đủ ánh trăng em Linh White thì xuất thân từ chủng tộc siêu phàm dựa lưng vào một thế lực có nội tình thâm hậu nhưng lại bởi vì không có hay ra ngoài thích ở trong nhà quay tay với con rối ở một phương diện nào đó cực kỳ không có kinh nghiệm và còn rất dễ bị lừa cái tên em Linh này thông minh thì có thông minh đó Nhưng cái kiểu như vậy, <cười> nếu như hắn gặp phải Teresa, không. À, cái gì nhở? Trích, nữ ma này, liền có thể bị đối phương lừa bán đi Trung Quốc mà còn giúp đối phương kiếm tiền. Lên ở trong lòng trêu chọc quý ngài quỷ hút máu, không tính là ngớ ngẩn, nhưng ở trong hiện thực có thể coi là bạn bè. Anh ta nhìn vào thượng tướng hồi sau, không có trực tiếp đáp lại chuyện hoàn trả ân cứu mạng như thế nào mà mỉm cười hỏi ngược lại. Cô là thành viên của hội khổ tu mo sao? Phải. Capella biết chuyện này không thể giấu giếm được ngài kẻ khờ. lên nền cười nói. Cô vừa rồi làm cái gì? Thế mà lại chọc tới tên đó. Anh ta không dám xác định ánh mắt trước đó là thuộc về hiền giả ẩn nấp, cho nên dùng cái trò tên đó để hàm hồ thay thế. Như vậy mặc kệ thế nào thì ngài kẻ khờ tuyệt đối cũng chính xác có đẳng cấp. Capella lặng lẽ một chút rồi nói không tôi cũng không có trêu chọc cô ta dừng lại một chút rồi mới nói tiếp thành viên hội khổ tu mo đều tin tưởng vạn vật đều có thể tính toán và truy đuổi bản thân trí thức nhưng mà đại đế rù sao từng nói qua không phải chúng ta đang truy đuổi truy thức mà là trí thức truy đuổi chúng ta hiện giả ẩn nấp chính là bản thân trí thức đang truy đuổi chúng tôi truy đuổi mỗi một thành viên hội khổ tu mo khi mà có quá nhiều trí thức được đưa tới nhưng lại không cách nào tiêu hóa và nắm giữ nhanh thì sẽ xuất hiện tình huống vừa rồi, hoặc là buông ra phòng tuyến tâm linh, nhận sự cải tạo của hiền giả ẩn nấp, hoặc là bằng và nghị lực chống đỡ, nếu không chống đỡ được thì sẽ rơi vào mất khống chế. Như vậy à, cũng không có chuyên môn bị hiền giả ẩn nấp nhắm vào, cho dù cô thành công thoát khốn khỏi cảnh vừa rồi, thì cũng sẽ không bị hoài nghi gì cả. Căn cứ cách nói của cô, thì cô nắm giữ không ít ký thức à. Lúc trước lão neo từ đầu cũng chỉ là muốn thu được chi la muon thu đuoc trí thuc Để luyện thành cơ thể con người Và hoàn mỹ sống lại Lên đột nhiên có chút thổn thức Nhưng không biểu hiện lên trên gương mặt Thượng tướng ngôi sao Danh tiếng cũng không tính là kém Thuộc về cái loại hải tộc có đường lối rõ ràng Lên thù liễm suy nghĩ bình tĩnh nói Gặp phải loại chuyện cùng loại Cô có thể tụng niệm tên của tôi Tụng niệm tên của ngươi Capella mấp máy môi Vài lần theo bản năng muốn cự tuyệt Cuối cùng cô ta cũng không có mở miệng Mà im lặng một hồi Sau khi lặp lại, cần nhắc cô đứng lên, hai tay giao nhau trước ngực hơi cúi người. Tôi có gì có thể cống hiến sức lực cho ngài? Lên cười một tiếng, dùng giọng điệu không để ý cho lắm mà nói. Tường lại cung cấp một chút trợ giúp cho quyến giả của tôi. Vâng theo ý nguyện của ngài, Capella một lần nữa ngồi xuống thận trọng hỏi. Tôn danh của ngài, Z kia, cung cấp chính là thuộc về ngài sau. Cô ta chợt mang tôn danh cả thờ, cả khờ lặp lại một lần. Lên nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ là không sai. Capella nhìn những chỗ ngồi đang để trống khác lại cân nhắc hỏi. Ngay cả khờ tôn kính, nơi này còn có những người khác nữa sao? Lên cười cười, một ít người giống như cô. Bọn họ thành lập một cái tụ hội cố định, tôi là người chứng kiến. Capella lặng lẽ ước chừng mấy giây, rồi mới nói, tôi có thể tham gia hay không? Cô ta cho rằng nếu có thể liên hệ cùng tồn tại thần bí cả khờ này, Càng hiểu rõ càng nhiều thì rõ ràng tốt hơn là chả biết gì cả. Đương nhiên, cô có tiền, có trí thức, có thế lực, có nhu cầu. lên thản nhiên dựa vào ghế, có thể. Không được sự cho phép của tôi, không thể tiết lộ nó ra ngoài. Tốt, Capella không chút do dự mà đáp lại. Ngón trỏ tay trái của lên khẽ gõ, để cho lá bải tarot còn thừa lại hiện lên trên mặt bàn dài bằng đồng xanh. Bọn họ lấy bải tarot để làm danh hiệu, đây là số còn lại, cô lựa chọn một lá. Capella nhìn lướt qua, gọn gàng dứt khoát nói, ẩn giả. Trong phòng của thuyền trưởng, Capella thông thả từ trên sàn nhà bò lên, lặng lẽ đi đến cái gương lớn toàn thân ở bên cạnh giá sách. Trong cái gương trên mặt cô ta, làn da trắng nón mịn màng, nhìn không thấy một vết lão hóa nào. Lỗ tài bình thường tinh xảo, không hề có dấu hiệu mở ra bên ngoài. Đôi mắt màu đen tím sậm, bình tĩnh không một gọn sóng, giống như chưa từng có gì phát sinh. Nhưng mà ánh mắt mang theo chút hương vị thần bí của Capella lại có thể thấy được rất nhiều. Giấu dưới làn da, máu thịt như con mắt còn chưa hoàn toàn tan hóa hết. Tinh thần thẻ đau đớn và điên cuồng đang nhanh chóng trôi đi. Vô số sự vật hư ảo khó có thể miêu tả hình thẻ đang tới lui ở bốn phía. Cách nhiều căn phòng, các thủy thủ còn đang tẩy rửa boong tàu. Tất cả trong phạm vì mấy chục thước không có gì che đậy, nhưng cực kỳ hỗn loạn hiện ra trong tầm nhìn của cô. Bắt đầu từ ngày trở thành tình tượng sư ở danh sắc năng, năng lực kẻ nhìn trộm bí mật của cô đã được tăng lên rất lớn, còn mơ hồ có thể thấy chung quanh có những tấm mản tre, dày, trùng trùng, giống như những cây bóng. Đằng sau tấm mản tre che tựa như có cái gì đang nhìn chăm chú vào cô, nhìn chăm chú vào toàn bộ sinh linh. Không có dấu vết bị ngay kẻ khờ ảnh hưởng, cái này thuyết minh được rất nhiều vấn đề. Hắn, không, năng lực quỷ dị, mạnh mẽ, bí ẩn của hắn đã trực tiếp mang tinh thần thể của mình kéo vào không gian thần bí no không phải là cây quyền trượng cấp bán thần kia có thể so sánh được tuy nhiên mặc phục sức lưu hành đương thời nhưng cái này không thể nói rõ vấn đề gì cả đối với loại tồn tại ở tầng cấp này mà nói thì trong mắt những người khác nhau sẽ hiện ra hình tượng khác nhau đó là chuyện cực kỳ đơn giản mà bộ dáng chân chính chỉ sợ sẽ làm mỗi người nhìn thẳng vào đó mất khống chế mà tử vong Capela ngóng nhìn chính mình trong gương, lăng lẽ hồi tưởng một màn vừa phát sinh. Đối với thân phận của ngài cả khờ, cô không thể né tránh. Có chút suy đoán, nhưng cái này chỉ có thể là suy đoán, suy đoán mà không có chứng cớ. Mặc vét đuôi tôm, không thể hiện là trẻ tuổi, vừa sinh ra không lâu. Có lẽ bản chất là xa xưa, còn xa xưa hơn so với bảy vị thần. tri thức truy đuổi mà đến này nói cho mình biết. Thần linh ở trước đại tai biến, xác thực là đã tồn tại rất xa xưa, có lẽ chính là một trong số đó. Capella không một tiếng động tự nói rồi xoay người rời khỏi tấm gương, đi lại nơi trước đó cô đau đớn dẫy rụa, nhạt lên cái mắt kính rời đất. Cô mang mắt kính dày nặng, lên sống mũi, che đi đôi mắt màu tím sầm, toàn bộ sự vật không thuộc về thị giác bình thường nhanh chóng biến mất trước mặt cô. Capella đứng đó trầm tư lại về ngài kẻ khờ cùng với cái gọi là hội tarot kia, liệu sẽ mang lại cho mình ảnh hưởng gì đây? Bất chi bất giác trong đầu cô hiện ra một bóng người cao gầy, bên tai lại vang lên lời nói, làm cho bản thân thủy trung không thể quên được. Rời khỏi đi, vận mệnh của người không có ở chỗ của ta. Đây là vận mệnh của mình sau, nữ vương vệ hạ, ca pê là nhắm mắt lại. Ok, như vậy là kênh lại chiều mộ thêm được một thành viên mới cho hội ta rốt, sau nu vuong be ha ca nham mat vẻ quen lai chieu mo them đuoc càng hoi tarot ma co thì... Hội viên lại càng có khớp hơn, bây giờ chiêu tập cả Thượng tướng ngôi sao là một trong bảy tướng cướp biển của Hải Tạc. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau xem là chuyện gì thú vị sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.